Khi bị tổn thương và nuôi ý muốn phục thù, bạn sẽ chỉ nhìn thấy nỗi đau của chính mình. Thay vào đó, nếu bình tĩnh lại, đánh thức ánh sáng từ bi trong mình và nỗ lực để hiểu được đối phương, bạn sẽ nhận ra sự thật, rằng người làm bạn tổn thương thật ra cũng đang chịu tổn thương rất nhiều. Bạn nổi giận nhưng lại không thể điều khiển được cân giận, nghĩa là cân giận không thèm nghe lời bạn. Vậy làm sao bạn có thể gọi cơn giận đó là cơn giận của bạn được? Nếu nó là của bạn, vậy bạn phải điều khiển được nó theo ý của bạn chứ? Khi vị khách mang cơn giận đến, hãy yên lặng chờ cho đến lúc nó rời đi. Những cảm xúc xuất hiện trong tâm trí không phải thứ muốn bỏ là có thể bỏ được. Những cảm giác và suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí thật ra không thuộc sở hữu của chính ta. Chúng chỉ giống như những đám mây không chủ, hiện hữu nhất thời vì một số điều kiện và nguyên nhân. Hãy tự nhắc mình, suy nghĩ và cảm xúc chỉ là vị khách qua đường và lùi lại một bước, im lặng quan sát chúng. Trong tâm trí của mỗi chúng ta đều có nhà độc tài Hitler và mẹ Teresa hiện diện. Nếu ta xây dựng bản thân mình trên nền tảng của sự sợ hãi và nỗi thù hận, ta sẽ trở thành Hitler và Nếu lòng từ bi và sự cảm thông đối với người khác mạnh hơn, ta sẽ trở thành mẹ Teresa. Nếu có ai đó nói không được với bạn, đừng nổi giận hay tranh cãi, mà hãy đáp Vâng, một tình huống mới sẽ dẫn ta đến một thế giới mới, mở ra một cánh cửa mới cho ta. Khi có ai đó nói không được với bạn, bạn càng phản kháng thì tình huống càng không thể thay đổi và sẽ chỉ có bạn mệt mỏi mà thôi. Bất kỳ cảm xúc, sự việc, hiện tượng nào, nếu không phải là thứ vốn có mà chỉ mới xuất hiện, thì sau một thời gian, chúng sẽ biến đổi và tự biến mất. Những người đi tìm chân lý vĩnh cửu thì không nên bị ám ảnh bởi những thứ liên tục xuất hiện và biến mất như thế. Có những lúc ta xem phim nhưng giữa chừng dừng lại không xem nữa, đó là những lúc nhân vật chính hiền lành vẫn cứ hiền lành, còn kẻ xấu vẫn hoàng xấu. Con người ta không có ai hiền lành mãi Cũng không có ai xấu xa mãi Tùy vào con người, hoàn cảnh, nhân duyên Và tùy vào quan điểm của người đánh giá Mà con người ta khi tốt, khi không Xưa vì lai like và nay Đâu có sự kiện này Người hoàn toàn bị chê Người trọn vẹn được khen Lời khen cũng như lời phê phán Đều là bất khả kháng Chỉ là những lời con người ta nói vì danh dự và lợi ích của mình mà thôi. Kinh pháp cứu, phẩm phẫn nộ. Khi nghe ai đó phê phán người khác, có thể bạn sẽ nghĩ rằng người bị phê phán đã làm chuyện gì đó đáng bị phê phán. Nhưng nếu chú Tâm nghe kỹ hơn một chút, thật ra người phê phán đang lớn tiếng vì người kia không chịu nghe theo lời của mình. Vì vậy, đừng để những gì nhìn thấy thoáng qua đánh lừa bạn. việc chê bai người khác chính là vì bản thân người chê cảm thấy bất an về chính mình. Có một người bạn bắt đầu nói xấu một người mà ta ghét. A ta hào hứng hùa theo. Rồi sau khi chào tạm biệt người bạn đó, ta chợt nghĩ, nếu ta không có mặt ở đó, chắc người bạn đó cũng nói xấu về ta giống như vậy chứ. Dù khiến bạn thích thú trong giây lát, nhưng xét cho cùng Nói xấu người khác là làm hại chính mình. Lý do bạn cảm thấy tôi sống vô tư và lương thiện chính là vì bản thân bạn cũng vô tư và lương thiện đấy thôi. Việc làm cho bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, những người xung quanh ta cảm thấy thoải mái chính là một cách tu hành. Được những người mình không quen biết Những người ở nơi xa xôi kính trọng thì cũng có ý nghĩa gì đâu, trong khi những người ở quanh ta lại đang mệt mỏi vì chính ta. Cái gọi là sự tôn trọng của những người ta không quen, chỉ là những tưởng tượng của họ về một hư ảnh không phải ta, là giả dối. Có người hỏi tôi, khi hạ mình xuống chẳng phải là mình chịu thua những người khác hay sao? Nhưng nếu chịu thu một chút để đạt được thành tựu lớn hơn Thì đó chính là cách ta chiến thắng Chỉ cần cúi đầu một lát Tâm hồn sẽ có được sự bình an Gia đình sẽ có được hạnh phúc Một kết quả tốt đẹp Những người mắc bền đạo đức Thường dễ dàng phán xét người khác Đó là vì họ là những người chưa trưởng thành Không tự nhìn thấy được những khiếm khuyết của chính mình Bạn bị giao những việc không liên quan đến nghiệp vụ chỉ vì lý do bạn là cấp dưới. Khi bạn bắt đầu cảm thấy bực mình, đừng suy nghĩ mãi về việc đó, cũng đừng tỏ vẻ bực bội Hãy cứ làm công việc mà cấp trên giao cho bạn. Nếu bực mình, thì một chuyện nhỏ sẽ trở nên mệt mỏi hơn gấp nhiều lần và khiến bạn căng thẳng. Chỉ cần làm xong việc là bạn có thể quên nó ngay thôi mà, chẳng phải vậy sao? Đừng cố thay đổi những người xung quanh sao cho vừa ý bạn Cách nhanh nhất là bạn hãy từ bỏ tham vọng thay đổi họ Chính bạn còn không thể điều chỉnh bản thân theo ý mình được Thì làm sao bạn có thể thay đổi người khác theo ý mình Có những thứ khi tôi còn trẻ tôi rất thích Nhưng bây giờ thì không Gió điều hòa Thức ăn ở nhà hàng buffet Phim kinh dị Đi máy bay Thành phố lớn Chơi suốt đêm Có những thứ khi còn trẻ tôi ghét vô cùng Nhưng bây giờ lại thích cơm ngũ cốc, đi bộ, thiền, ở một mình, mô sa, tập thể dục, trà. Chính lúc tôi cũng không rõ từ khi nào mình đã thay đổi, và ngay lúc này tôi cũng đang thay đổi. Đừng bị trói buộc bởi quá khứ và than trách người đời sau quá đổi thay. Ví nếu ta lấy thước đo quá khứ để đánh giá hiện tại, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn. Hãy tiếp nhận sự thay đổi. Vì dù muốn dù không, thế gian và bản thân ta vẫn liên tục thay đổi từng ngày. Vô sở hữu không có nghĩa là không sở hữu thứ gì cả, mà nghĩa là không bị ám ảnh bởi những thứ mình đang có. Khi cảm thấy đã đến lúc, phải biết cách từ bỏ tất cả và ra đi, vậy mới là tự do thực sự. Ngược lại, chừng nào còn cảm thấy thêm khác vì mình không có được thứ gì đó, thì đó chỉ là chịu đựng mà sống với cái danh vô sở hữu, chứ không phải là vô sở hữu thực sự. Những vị đại sư được các sư khác tôn trọng không phải vì họ giỏi kinh văn, không phải vì họ có vẻ ngoài chẩn chạc, không phải vì họ tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, không phải vì họ là trụ trì của những ngôi chùa lớn, không phải vì họ đoán được tương lai, không phải vì họ biết chữa lành bệnh cho người khác. Mà vì họ biết cách chỉ bảo cho các sư trẻ hơn bằng đức Hạnh Được gọi là đại sư không có nghĩa là lùi ra sau và không làm gì cả Mà là dùng hình ảnh tu hành của mình để làm cảm hóa các sư khác Giúp họ biết cách từ bỏ dễ dàng hơn Nếu người tu hành nhìn lại mình và bắt đầu giác ngộ Thì họ có thể học được nhiều thứ từ cả những đứa trẻ đi qua đường Và học được nhiều điều ngay cả khi bị người khác khinh rẻ Thực ra tất cả mọi người trên thế gian này đều là thầy của chúng ta Người giúp ta tự nhìn lại tâm trí mình Không phải là người đối xử tốt với ta hay khen ngợi ta Việc tìm hiểu về bản thân mình Luôn nhờ có những người chê bai nổi giận với ta Làm ta cảm thấy thất vọng Khiến ta gặp khó khăn Chính những người đó mới là hóa thân của Bồ Tát Có một cách để đánh giá ai là người tu hành thực sự Hãy khen họ hết lời và hãy phê phán họ hết lời Nếu ai bị dao động bởi những lời nói này Có nghĩa là họ đã mất đi cái gốc căn bản nhất của người tu hành Cảm giác oan ức khi bị người khác chửi mắng Và cảm giác khóa chí khi được người khác khen ngợi Thực ra không phải là hai cảm giác khác nhau Là người tu hành, khi sống chung với nhiều người, phải sống sao cho giống khi sống một mình, và khi sống một mình, phải sống sao cho giống khi sống với nhiều người. Được cùng người khác chia sẻ những câu chuyện sâu sắc, chân thật nhất và đồng cảm với họ là một điều hạnh phúc, nhưng đừng chỉ cố tìm đối tượng để chia sẻ ở bên ngoài, hãy tìm hiểu về tâm trí mình và hãy hiểu thấu được nó. Điều này sẽ mang đến cho bạn sự tự do và cảm giác hạnh phúc không gì so sánh được. Người đắc đạo phải có sức mạnh để kiềm nén, không lên tiếng nói là mình biết dù đã biết. Phải có sức mạnh tuy có thể thay đổi người khác, nhưng vẫn để họ tự mình học được bằng chính sức mình. Thứ đạo mà luôn muốn trưng ra cho người khác thấy chỉ là đạo chưa chính hẳn mà thôi. Chương 6. Tu hành Chính trái tim ta cũng không thuận theo ý ta Thì ta lấy gì để có thể lay chuyển người khác? Bài tập ngắm nhìn Thưa sư thầy, lòng con bức bối quá, con phải làm sao đây? Hãy cứ để tâm trạng ấy được tự nhiên Nếu tự bản thân ta không níu kéo Thì tâm trạng ấy sẽ từ từ tự mình thay đổi mà thôi Như khi ta ngắm nhìn cái cây được trồng trước sân nhà Như khi ta ngồi bên bờ sông ngắm dòng nước chảy Đừng quá ám ảnh bởi suy nghĩ nó là của mình Hãy buông bỏ và im lặng ngắm nhìn tâm trạng bức bối ấy Sau 2 đến 3 phút nín thở và lặng lẽ quan sát kỹ Sự thay đổi của ý nghĩa nằm sau chính từ bức bối Bạn có thể nhìn thấy được sự thay đổi khẽ khàng của chính cảm xúc này Vì cảm giác bức bối ấy không phải do bạn cố tình tạo ra Mà là cảm xúc nhất thời nảy sinh từ các mối nhân duyên của bạn Nên nó cũng sẽ tự biến mất giữa những mối nhân duyên Nếu cứ liên tục tự nhủ, bức bối quá, bức bối quá Rồi bị ám ảnh bởi cảm xúc ấy Thì cho dù trạng thái cảm xúc có thay đổi Tâm trạng bức bối ban đầu vẫn sẽ quay trở lại và sẽ ngày càng lớn dần lên mà thôi. Chính vì vậy, hãy dừng những câu từ nhủ và buông bỏ suy nghĩ ấy. Bạn chỉ cần nhận biết được cảm xúc của mình khi nó xuất hiện và im lặng quan sát sự thay đổi của nó mà thôi. thay vì trở thành người thông minh hay nói những điều đúng đắn và phê bình người khác, hãy trở thành người có tấm lòng ấm áp luôn cố gắng chia sẻ với mọi người, người biết chấp nhận cả những thiếu sót của bạn mình, người biết cảm nhận nỗi đau của người khác. Cho dù có chủ động gặp gỡ để thuyết phục đối phương, nhưng nếu không thể làm đối phương cảm thấy rằng mình hiểu được lập trường của họ, thì chắc chắn họ sẽ không bị bạn thuyết phục. Đừng chỉ nói những điều mình muốn nói, mà phải biết lắng nghe và tôn trọng những suy nghĩ của đối phương. Những tranh cãi, đối lập nhiều vô vàng trong cuộc sống chúng ta có thể được tháo gỡ bằng cách tập đứng ở địa vị của đối phương mà cảm nhận. Hãy tạo cho mình thói quen suy nghĩ trên lập trường của người khác. Người chỉ biết suy nghĩ cho mình là người thiếu trưởng thành Không khác gì đứa trẻ con Khi tranh cãi xem ai đúng ai sai Người nổi giận trước nhất chính là người thua Phê phán thì rất dễ Nhưng khi người lên tiếng phê phán ấy tự mình bắt tay vào việc thực hiện công việc Thì mới biết rằng mọi chuyện chẳng hề dễ dàng gì Theo đó, những lời phê phán mà không kèm theo hướng giải quyết thì chẳng hơn gì. Hành vi làm thỏa mãn cái tôi của chính người phê phán mà thôi. Khi nghe được những lời làm mình bực bội, đừng vội soạn tin nhắn hay email trả lời lại ngay. Người hiểu biết trước hết sẽ tìm đến giấc ngủ và trả lời vào buổi sáng ngày hôm sau. Vì việc ta đáp lại ngay khi vừa nghe những lời ấy, Sẽ khiến ta cảm thấy hối hận về sau Con người ta đa số thích nói hơn là lắng nghe Cách để có được khoảng thời gian vui vẻ với đối phương Chính là hỏi thật nhiều những câu hỏi hay Để đối phương trả lời Và biết cách hưởng ứng theo những lời họ nói Thật ra điều này không khó như chúng ta nghĩ đâu Nếu quanh một người quan trọng chỉ toàn những kẻ hô ứng đồng tình, thì thường người đó sẽ chỉ ngày càng giỏi tự họa tự khen. Nếu những người xung quanh giúp bạn tự hòa tự khen, thì bạn phải nhận ra sự thật rằng xung quanh bạn không có trung thần mà chỉ có gian thần mà thôi. Nếu có hai câu trả lời cho một câu hỏi, câu thứ nhất dài và phức tạp nhưng lại có tính logic, Câu thứ hai ngắn và đơn giản đến mức trẻ nhỏ cũng có thể hiểu được Thì câu trả lời chính xác nhất Chính là câu trả lời đơn giản hơn Khi bạn đặt câu hỏi với một ai đó Mà không nhận được câu trả lời Thì thật ra sự im lặng ấy chính là câu trả lời dành cho bạn Không có ai hoàn hảo cả Chỉ có những người biết rõ về thiếu sót của mình Và những người không biết về chúng mà thôi Là người, ai cũng có tính hai mặt. Nếu bạn cảm thấy ai đó hoàn hảo, thì đó là do bạn vẫn chưa hiểu hết về người ấy mà thôi. Đừng cố làm nó hoàn hảo, mà hãy khiến nó trở nên thú vị. Lời khuyên của một nhà thiết kế nội thấp. Hãy thành thật với chính bản thân mình, hãy nghĩ xem điều gì thực sự khiến mình hạnh phúc. Hãy ngắm lại thứ mình thực sự muốn làm, chứ không chỉ chạy theo tiêu chuẩn thành công mà thế gian đặt ra. Điều quan trọng không phải làm cho người khác thấy rằng mình hạnh phúc, mà chính là làm cho mình hạnh phúc thực sự. Hãy đặt mục tiêu của cuộc đời mình là hạnh phúc thay vì thành công. Nếu bạn thành công nhưng lại không hạnh phúc, thì liệu đó có phải là thành công thực sự hay không? Chúng ta có thể tìm được hạnh phúc trong những mối quan hệ với người khác. Đừng chỉ chăm chăm tiến về phía trước Mà hãy chăm lo cho cả bạn bè, gia đình, đồng nghiệp Để tất cả có thể cùng nhau đi lên Có một số người quyết tâm thành công Vì muốn cho những người từng coi thường mình thấy được điều đó Nhưng vấn đề nằm ở chỗ sau khi đã thành công rồi Sau khi khoe được rằng mình đã thành công Thì bạn sẽ làm gì tiếp theo? Để thành công thực sự Đừng cố thành công chỉ vì ai khác Mà hãy làm việc như không phải bạn đang làm việc Mà hãy tìm niềm vui trong đó và làm với sự nhiệt tình Lời khen có ý nghĩa thực sự Là lời khen từ những người làm nghề cùng lĩnh vực Một lời khen, một lời đề cử Từ những người cùng lĩnh vực em hiểu chuyên môn của bạn Có giá trị ngang bằng với 10 lời khen của 10 người ngoài Những chuyên gia đều có năng lực và kinh nghiệm của riêng mình Nhưng nếu khách hàng liên tục tọc mạch và muốn điều khiển, theo dõi mọi thứ, thì họ sẽ không thể phát huy được kỹ năng và sức sáng tạo của mình. Để có được kết quả tốt, khách hàng có thể quan tâm và theo dõi công việc, nhưng phải biết lùi lại một bước nhường chỗ cho người trực tiếp thực hiện nó. Những bác sĩ, luật sư, kế toán có kinh nghiệm lâu năm, chưa chắc đã có thể đem đến những dịch vụ tốt hơn, so với những người trẻ tuổi tràn trề nhiệt huyết nhưng mới bắt đầu công việc khoảng 3-4 năm. Thứ quan trọng không phải là kinh nghiệm hào nhoán của họ, mà là họ có thể quan tâm đến công việc mình được ủy thác đến mức nào. Nếu tinh tường 18 chiêu cung phu thì chỉ cần cử động một ngón tay thôi cũng có thể khiến người khác bị thương. Nhưng nếu tinh tường được 36 chiêu thức cao hơn, thì khi có người yếu hơn tìm đến mình đòi đánh nhau, ta bỏ chạy vì bản thân họ. Bạn rất giỏi giang, công việc hiện tại của bạn đang rất trôi chảy. Vậy hãy thử một lần nhìn lại, bạn có đang đẩy ai đó sang một bên để bản thân mình tiến lên, hay đang bước trên con đường thành công cùng họ. Nếu bạn đang đẩy người khác sang một bên để bản thân mình thăng tiến, thì đến khi tình thế thay đổi, bạn có thể sẽ bị thương, Bởi chính những người bạn đã từng ghen tị và gạt bỏ Khoảng cách giữa sự lạnh lùng và nhiệt huyết Cứ ngỡ như mình vẫn còn là sinh viên Vậy mà từ bao giờ trước tên tôi đã gắn thêm từ tiến sĩ và tôi đã trở thành giáo sư một trường đại học ở một ngôi làng nhỏ nhắn xinh đẹp ở vùng Đông Bắc nước Mỹ. Vào ngày đầu tiên tôi đến trường không phải để nghe giảng mà là để đứng giảng. Tôi hồi hộp như thể một chàng trai trẻ chuẩn bị đi xem mắt vậy. Sự kỳ vọng vào các sinh viên, sự kỳ vọng vào những kế hoạch mà tôi muốn cùng sinh viên của mình thực hiện trong tiết học đầu tiên ấy vẫn còn rất sống động trong tôi. Tôi muốn học theo những ưu điểm của những giáo viên đã từng dạy tôi và đem lại những giờ giảng hay cho sinh viên của mình. Nói tóm lại, thầy ấy tôi tràn trề nhiệt huyết. Trong một học kỳ tôi dạy hai môn. Một trong số đó là khái niệm về thiền trong Phật giáo, lĩnh vực mà tôi quan tâm nhất khi bằng tuổi sinh viên của mình. Tôi muốn giúp sinh viên tiếp cận môn học này không chỉ đơn thuần là qua những lý luận triết học Tôi luôn cố gắng đem đến cho họ cơ hội để có thể trực tiếp thực tập các phương pháp thiền. Tôi đã mong rằng các sinh viên của mình sau này khi tốt nghiệp, khi bước ra xã hội và gặp phải những tình huống khó khăn, họ có thể tự tìm thấy bình yên trong tâm hồn mình, thông qua việc thiền tịnh. Tôi đã nghĩ rằng việc có thể giúp sinh viên của tôi biết cách tự ngắm nhìn tâm trí mình, giúp họ biết cách vượt qua khi tâm trí tràn ngập những suy nghĩ phức tạp, sẽ là món quà lớn nhất mà tôi có thể tặng cho họ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in buổi đứng giảng đầu tiên Trước khi vào giờ học Tôi đã cân nhắc rất nhiều về những lời mình phải nói trong buổi học đầu tiên Cuối cùng tôi đã nói về sự quan trọng của nhân duyên trong Phật giáo Một cách từ tốn, mặc dù có hơi run Tôi đã nói rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta chưa biết chừng không phải chỉ là ngẫu nhiên Có khi là chúng ta đã cầu nguyện từ nhiều kiếp trước để được gặp nhau ở kiếp này Và tôi hy vọng chúng ta sẽ quý trọng mối nhân duyên này Cùng tạo nên một học kỳ ý nghĩa Lớp học này chủ yếu dành cho sinh viên năm nhất Tôi có thể nhìn thấy họ đang rất nghiêm túc Và đang kỳ vọng rất nhiều vào quãng đời sinh viên sắp tới Theo quy định của trường Mỗi lớp chỉ có khoảng 25 sinh viên Nên tôi đã thuộc tên các sinh viên của mình không mấy khó khăn Và đã tổ chức những buổi tư vấn cá nhân Tìm hiểu xem tại sao họ lại chọn học môn này Nhưng sau một khoảng thời gian Tôi bắt đầu tự hỏi không biết có phải mình đang làm tốt việc của mình hay không nữa. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi với nhiệt huyết sẽ dạy thật hay khi ấy đã làm nhiều việc không cần thiết phải làm. Ví dụ, vì muốn truyền đạt cho sinh viên càng nhiều kiến thức càng tốt. Tôi đã cho nhiều bài tập hơn hẳn các giáo sư khác và tôi kiểm tra kỹ từng chút một mỗi khi họ nộp bài. Và theo như ý định ban đầu, thực hành thiền là một phần bắt buộc. Ngoài giờ học ra, sinh viên của tôi còn phải tự thiền hàng ngày ở ký túc xá theo phương pháp Vipassana, phương pháp công án, phương pháp Tây Tạng. Các giáo sư khác chỉ khi đến cuối học kỳ mới tổ chức cái gọi là bữa ăn với sinh viên, có người còn bỏ qua. Còn tôi thì đã tổ chức đến tận 3 lần trong một học kỳ và còn đưa sinh viên mình đi giải ngoại ở những ngôi chùa gần trường đại học nữa. Có lần nghe tin vị thiền sư Phật giáo nổi tiếng ở Mỹ là Joseph Goldstein, Đến giảng tại một nhà thờ gần trường Tôi đã yêu cầu sinh viên mình tham gia cả buổi giảng ấy Rồi thời gian trôi qua Tôi bắt đầu nhận ra sự nhiệt tình của mình Đã gây ra những vấn đề gì Trong vô thức Tôi đã kỳ vọng quá nhiều Tôi đã mong sinh viên của mình sẽ chăm chỉ Làm theo những gì tôi hướng dẫn Giống như tôi đã chăm chỉ dạy họ Dĩ nhiên, đại đa số các sinh viên của tôi Đều thể hiện sự biết ơn trước hình ảnh nỗ lực Cố gắng truyền đạt thật nhiều kiến thức Và kinh nghiệm của tôi Nhưng rồi chẳng mấy chốt từng người một, từng người một trở nên mệt mỏi. Bắt đầu có những sinh viên không làm bài tập, không đọc những sách tham khảo mà tôi giao khi đến lớp. Có cả những sinh viên hùng hồn tuyên bố sẽ không tham gia các buổi giả ngoại ở chùa, cũng như không đến nghe buổi giảng của Joseph Goldstein vì những nội dung đó không bao gồm trong môn học. Khi nghe sinh viên của mình nói vậy, tôi đã rất buồn. Tôi đã nỗ lực vì sinh viên của mình đến thế, nhưng phản ứng của họ lại là sự từ chối, Chứ không phải hưởng ứng Cảm giác buồn và thất vọng là điều không thể tránh khỏi Sau đó tôi xem lại suy nghĩ và tâm trạng của mình một cách cẩn thận Sau khi bắt đầu nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn Tôi hiểu ra ngay suốt thời gian qua Mình đã hành động ngốc nghếch như thế nào Môn khái luận về thiền trong Phật giáo Mà sinh viên của tôi đăng ký Là một trong bốn môn mà họ phải học trong một học kỳ Cũng giống như việc môn học mà tôi đang dạy rất quan trọng đối với tôi 3 môn học còn lại mà các sinh viên đang học cũng rất quan trọng đối với họ Và xét trên thực tế Dĩ nhiên họ không thể chỉ đầu tư nhiều thời gian cho riêng môn của tôi được Vậy mà tôi đã không thấy được điều đó Chỉ thích thú với suy nghĩ Mình đang làm rất chăm chỉ của mình Và ích kỷ hơn cả Tôi đã giữ trong mình câu hỏi trách móc Tại sao sinh viên lại không chịu đón nhận sự nhiệt tình của tôi Sự thất vọng của tôi Chính là minh chứng cho việc suy nghĩ Mình đang cống hiến bao nhiêu nhiệt huyết, chiếm phần lớn trong tôi hơn là suy nghĩ. Các sinh viên của mình sẽ học được tốt hay không? Dù có là thuốc bổ đến mức nào, nếu cứ cố ép uống một cách không cần thiết thì chắc chắn sẽ trở thành thuốc độc. Sau khi nhận ra được điều này, từ giữa học kỳ đó tôi đã thay đổi những giờ học của mình qua lại đúng mực giữa sự nhiệt huyết và sự lạnh lùng. Sau những phán đoán khách quan, tôi đã giảm bớt những đơn thuốc mà tôi từng cho là nhiệt huyết, rồi ép sinh viên mình uống. Vậy mà thần kỳ làm sao, sinh viên của tôi lại nhiệt tình với môn học hơn trước rất nhiều. Tôi thật sự ngạc nhiên. Và vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra một điều. Khi chúng ta được giao việc gì đó lần đầu tiên, bất kể là việc gì, chúng ta thường có suy nghĩ phải cố gắng làm thật tốt, thể hiện nhiệt huyết mạnh mẽ mà chính bản thân ta cũng không hề hay biết. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là mình phải làm tốt, Mà là việc mình đang làm phải có kết quả tốt Nếu không biết cách phối hợp với những người cùng làm việc với mình Hay bỏ qua cả những vấn đề liên quan đến đạo đức mà gây tổn hại cho người khác Mà chỉ đắm chìm vào trong suy nghĩ Mình đang rất chăm chỉ Thì việc ta đang làm sẽ không thể nào có kết quả tốt được Mỗi khi có suy nghĩ Mình nhiệt tình như thế này nhưng không ai chịu công nhận điều đó cả Mình nhiệt tình như thế này nhưng sao người khác không nhiệt tình giống mình Mình nhiệt tình như thế này nhưng sao công việc không trôi chảy? Chúng ta thường cảm thấy tổn thương và mất tinh thần Nhưng chúng ta cần phải tự xác minh bản chất sự nhiệt tình của mình Phải nhận thức được sự nhiệt tình của mình có đang làm hỏng việc hay không Chỉ khi nào biết điều chỉnh sự nhiệt huyết của mình Chúng ta mới có thể phối hợp hiệu quả với người khác trong công việc Và nghịch lý thay, chỉ đến khi đó nhiệt huyết của ta mới có thể tác động đến cả những người xung quanh Khi nhìn lại lịch sử, những người làm thay đổi xã hội không phải là những người lớn tuổi mà là những người trẻ tuổi tràn trề nhiệt huyết. Khi phán đoán được rằng chính nghĩa đã sụp đổ, suy nghĩ muốn đối đầu với sự bất nghĩa, suy nghĩ muốn bảo vệ quyền lợi của những người yếu hơn, chứ không chỉ lo cho riêng mình, cảm giác đau lòng khi thấy người khác khó khăn hơn mình, cho dù năm tháng có trôi qua cũng đừng bao giờ quên đi những suy nghĩ, những cảm giác ấy. Người có trí thức là người can thiệp vào việc của người khác. Họ là những người cho dù có là việc của người khác, nhưng khi cảm thấy chính nghĩa và tự do, cái thiện và sự thật, giá trị của nhân loại bị xâm phạm. Vẫn đấu tranh như chính việc của mình. Jean Paul Sartre Nếu muốn biết chính trị gia nào đó sẽ theo con đường chính trị như thế nào, thay vì nghe những lời nói hay nói đẹp của họ, Hãy nhìn xem hiện họ đang sở hữu tài sản gì và họ đã sống như thế nào từ trước đến nay. Con đường chính trị của họ sẽ hiện ra rất rõ ràng. Con người ta thường không sống theo những lời họ nói mà họ sẽ sống theo cách mà họ đã sống từ trước đến nay. Khi làm việc hay học tập, bạn hãy chăm chỉ nhưng đừng quá đắm mình vào cảm giác mình đang chăm chỉ thật đấy. Dĩ nhiên, khi làm việc hay học tập, bạn phải chăm chỉ, nhưng nếu say trong cảm giác Mình đang rất chăm chỉ, thì ta sẽ chỉ có chăm lo cho vẻ ngoài chăm chỉ, còn bên trong thì không có gì. Chính vì vậy những vị sư lớn đã dạy rằng khi học tập, phải biết học như dây đàn, không quá căng mà cũng không quá lỏng. Đừng vì những người khác trên thế gian mà đau khổ và giấu đi màu sắc riêng cùng nhiệt huyết của bạn. Đừng sợ việc thể hiện bản thân mình, nét đặc trưng của bạn chính là sự thật và là thứ đẹp nhất mà bạn có. Tôi sẽ luôn ủng hộ để màu sắc riêng và nhị khuyết của bạn luôn tràn đầy ánh sáng. Khi tôi hỏi tiên sinh Lee Ong Su rằng Tiên sinh có điều gì muốn nói với những người trẻ đang gặp khó khăn trong cuộc sống hay không? Tiên sinh đã trả lời rằng Chỉ cần không đánh mất tinh thần chịu hết là được. À, tinh thần chịu hết. Nhưng thưa tiên sinh, tinh thần chịu hết là gì vậy? Sư thầy Tinh thần chịu hết là tinh thần chịu đựng hết sức có thể đấy thôi Sẽ có những lúc bạn nghĩ rằng cho dù mình có thành tâm Không dùng đến mánh khóe Thì cũng chẳng có ai biết điều đó cho mình Nhưng khi thời gian trôi qua Sự thành thật của bạn chắc chắn sẽ tỏa sáng Một chiếc chuông muốn vang to và xa Phải chịu đánh rất đau Nếu bây giờ bạn không nỗ lực, không gặp khó khăn thì sẽ không thể khiến người khác cảm động với những gì bạn đang làm được Bạn có bao nhiêu nhiệt huyết, đã đổ bao nhiêu công sức cho công việc đó Thế gian có thể nhận ra những điều này nhanh hơn bạn nghĩ rất nhiều Phiến đá lớn có một bài học cho chúng ta Cho dù những lời khen hay là lời chê bai của người khác có lướt qua Đừng tin theo những lời nói ấy quá dễ dàng Mà hãy giữ vững vị trí của mình Bất kỳ ai cũng sẽ thân thiện, tốt bụng với những người mình mới gặp lần đầu. Điều quan trọng là sự thân thiện ấy sẽ kéo dài được bao lâu. Đừng quá cả tin, thích thú khi thấy ai đó đối tốt với mình ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi tuyển người cùng làm việc với mình, có thứ còn quan trọng hơn năng lực và kinh nghiệm. Đó chính là người có nhiệt huyết thật sự muốn được làm công việc đó và người biết tìm niềm vui trong công việc. Phải vui thì mới có thể thành công trong học tập cũng như tu hành Bất kỳ việc gì cũng phải thắt nút thắt đầu tiên thật kỹ Nếu bắt đầu với suy nghĩ Cứ làm đại khái rồi sửa sau Thì sau này mọi việc sẽ không dễ dàng như bạn nghĩ Bởi vì có thể sau này bạn sẽ không còn nhiệt tình như lúc đầu Có thể sau này bạn sẽ phải làm việc gì đó một mình Nên sẽ lại càng cảm thấy phiền phức và từ bản thân bạn cũng đã quen với trạng thái ban đầu của sản phẩm mất rồi. Cũng giống như sau khi chuyển nhà và dọn dẹp được một ít, dù bạn đã quyết rằng mình sẽ sửa sang nhà cửa từng chút một theo đúng ý mình, nhưng trong thực tế có những trường hợp sau khi chuyển nhà nhiều năm rồi, vẫn không sửa sang như ý định ban đầu và cứ thế mà sống suốt một thời gian dài. Giữa người nghĩ rằng mình phải học hành chăm chỉ để tăng điểm số của mình lên Và người nghĩ rằng mình phải học hành chăm chỉ để đứa em gái không được đến trường vì nghèo khổ của mình được đi học Ánh mắt của họ khác nhau hoàn toàn Quyết tâm muốn giúp đỡ người khác đem đến cho chúng ta nguồn năng lượng cực kỳ to lớn Tâm nguyện của Bồ Tát cũng vậy Chính vì vậy tôi nhận ra rằng mình phải luôn mang trong mình ý nguyện giúp người Khi phán xét điều gì, hãy dựa vào tiêu chuẩn rằng nếu mình ra quyết định, thì quyết định ấy sẽ đem lại lợi ích cho bao nhiêu người, chỉ làm thỏa mãn chính mình lại khiến nhiều người tổn thương. Việc đó hoàn toàn là không đúng. Hãy trở thành người, biết chia sẻ những thứ mình muốn cho người khác. Bạn vẫn đang nỗ lực để có thể trở nên thân thiết với người đó sao? Liệu lý do bạn vẫn đang nỗ lực có phải chính là vì bạn muốn thân thiết với người đó để đạt được mục đích gì đó chăng? Để có thể thân thiết thực sự, hãy bắt đầu với việc bỏ đi suy nghĩ mình phải đạt được điều gì. Trong quan hệ giữa người và người, những nỗ lực có mục đích dù không nói ra cũng sẽ mau chóng hiện hiện. Ngược lại, sẽ rất dễ dàng khi bạn đến gần người khác bằng sự chân thành. Khi mới bắt đầu một việc gì đó, chúng ta thường mang trong mình nhiều dịch huyết và cắm đầu vào công việc. Nhưng có nhiều trường hợp vì quá nhiệt tình mà ta dành cho người khác nhiều nỗ lực và thiện tâm vượt quá mức cần thiết. Trong những trường hợp đó, chắc chắn sẽ đem lại tác dụng ngược. Vì những trường hợp này, trong tâm trí ta khi ấy, không phải là hình ảnh ta đến với những người cần sự giúp đỡ, mà là chính ta đang say trong dịch huyết của mình, không còn nhìn thấy đối phương nữa. Có những người đối xử với người ngoài rất tốt nhưng lại sao nhãn khi chăm sóc người nhà và những người thân cận khiến họ buồn lòng chỉ vì suy nghĩ họ là một phần của mình nhưng đây là một sai lầm rất lớn khi những người thân cận quay lưng lại với ta thì tất cả những gì ta gây dựng trong suốt thời gian qua có thể sụp đổ hết Nếu bạn có một trong những thứ sau thì bạn sẽ rất khó sống trong thời đại này mà vẫn giữ vẫn được niềm tin của mình Sự nghèo đói, tham vọng thành đạt, phụ thuộc vào gia đình. Ôi, đáng buồn thay! Chương 7 Nhiệt huyết Tôi không sợ chuyện mình già đi, nhưng tôi sợ nhiệt huyết của mình sẽ dần ngủi lạnh. Bản thân mình có đúng hay không không quan trọng Việc tất cả cùng được hạnh phúc còn quan trọng hơn rất nhiều Con người ta ai cũng có Những niềm tin, giá trị quan, suy nghĩ Mà không bao giờ chịu thua người khác Khi nhìn từ quan điểm của mình Điều đó là đúng Nhưng thật đáng tiếc Sẽ có rất nhiều lần ta gặp phải những người không nghĩ giống ta Thậm chí còn có người suy nghĩ hoàn toàn ngược lại nữa Kể cả giữa gia đình, bạn thân, người yêu Vì khác giá trị quan Vì khác tư tưởng chính trị Vì khác tôn giáo Mà đôi khi rất khó nói chuyện về những vấn đề này Để rồi khi bắt đầu nói về chúng Đến một thời điểm nào đó Ta bắt đầu lớn tiếng Chen cả cảm xúc gây gắt vào Để cố chứng minh là mình đúng Thế nhưng Sau khi những cuộc nói chuyện ấy kết thúc Chẳng phải chỉ có sự tổn thương còn động lại thôi sao Trước khi nói điều gì ta cần phải suy nghĩ kỹ liệu có ai bị tổn thương hay chính bản thân ta có bị tổn thương bởi sự đơn giản và đơn thuần trong suy nghĩ của mình hay không. Từ lúc này, thay vì chỉ quan tâm đến niềm tin hay lý tưởng cao quý của bản thân, ta hãy quan tâm đến những người đang ngồi trước mặt mình. Đừng quên rằng, có những người còn quan trọng hơn cả mọi niềm tin và lý tưởng đang ngồi trước mặt ta. Việc ta cố gắng thuyết phục người khác rằng suy nghĩ của ta là đúng. Nói cho cùng cũng chỉ là hành động của tự ngã Của cái tôi mà thôi Dù có cố chứng minh mình đúng bằng những hành động ấy Thì cuối cùng cũng sẽ không có ai cảm thấy hạnh phúc đâu Để trở thành một người trưởng thành Phải luôn nghĩ rằng người đang đứng trước mặt ta Cũng là một người đang theo đuổi hạnh phúc giống như ta Và đôi khi phải biết bỏ đi suy nghĩ khăng khăng là mình đúng Đừng quên rằng Chuyện ta có đúng hay không không quan trọng Mà hạnh phúc của tất cả mọi người quan trọng hơn rất nhiều Tôi tha thiết hy vọng Rằng sẽ sớm hình thành một nét văn hóa mới giữa các tôn giáo Trong đó các tôn giáo khác nhau sẽ biết tôn trọng và thừa nhận lẫn nhau Và tôi hy vọng sẽ có một ngày, mọi người sẽ tìm hiểu học hỏi cái hay của các tôn giáo khác và biết cách chúc mừng khi có chuyện tốt xảy đến với những tôn giáo khác mình. Làm sao để có thể tạo mối quan hệ với những người có tôn giáo khác? Trước hết cần có thái độ khiêm tốn và phải học hỏi thật nhiều. Nếu rằng vì học hỏi tôn giáo khác mà đánh mất niềm tin vào tôn giáo của mình, thì chẳng thà đừng tin vào tôn giáo ấy còn hơn. Mục sư Kang Yong-won Nếu tôn giáo của bản thân bạn quan trọng Thì tôn giáo của người khác chẳng phải cũng sẽ rất quan trọng đối với họ hay sao Cũng giống như cha mẹ là người quan trọng đối với ta Thì cha mẹ của bạn bè ta cũng sẽ là người quan trọng nhất trên thế gian đối với họ rồi Đừng để niềm tin vào tôn giáo của mình biến thành dụng cụ công kích và bài xích người ngoài tôn giáo. Cũng đừng dùng những bài dạy cao quý trong tôn giáo của mình để gây tổn thương cho những người khác. Nếu Chúa Giê-xu, Đức Phật và Cổng Tử cùng sống với nhau thì bạn nghĩ rằng họ sẽ tranh cãi xem ai là người đúng hay sẽ tôn trọng và yêu thương lẫn nhau hết mình. Chỉ có những người cùng tính mới gây ra rắc rối Chứ các thánh nhân thì không bao giờ Khi bản chất bị lãng quên Thì hình thức sẽ trở nên cực kỳ quan trọng Khi con người ta quên đi bản chất của tôn giáo Quên đi lời dạy của Chúa Giêsu hay của Đức Phật Thì việc họ cầu nguyện với ai Cầu nguyện ở đâu sẽ trở nên quan trọng hơn nội dung của lời cầu nguyện Và khoảng thời gian họ tu hành Sẽ trở nên quan trọng hơn cả những nội dung mà họ lĩnh ngộ được khi tu hành Theo như lời của giáo sư Okan Nam, thì những người theo tôn giáo có thể chia thành hai nhóm lớn, những nhóm tín đồ bề nổi, tự trói buộc mình vào những tượng trưng tôn giáo và hay gây hấn vì những hình ảnh tượng trưng của tôn giáo khác, và nhóm những tín đồ tầng sâu, hiểu được ý nghĩa sâu sắc của tượng trưng tôn giáo. Giáo sư cũng cho rằng sự hòa hợp giữa các tôn giáo được hình thành bởi các tín đồ tôn giáo tầng sâu. Mê tín là thuật ngữ mang tính chính trị. Được ra đời vào thời kỳ chủ nghĩa thực dân phương Tây bắt đầu Đó là một từ mang tính bạo lực Được dùng để chỉ những tôn giáo khác tôn giáo của người nói Nếu bạn đang gọi tôn giáo của người khác là mê tín Thì hãy nghĩ đến việc sau này hậu thế cũng cùng lý luận như vậy Và gọi tôn giáo của chính bạn là mê tính Nếu một người nào đó chỉ biết đến tôn giáo của chính mình Thì thật ra anh ta còn chưa hiểu hết được tôn giáo đó Nhà tôn giáo học Đức Max Miller Chính sự hiểu biết về các tôn giáo khác là nguyên nhân gây ra sự đàn áp và các mâu thuẫn tôn giáo Những lời dạy của các thánh nhân đều rất hay và đáng trân trọng Sẽ không hại gì nếu bạn tìm hiểu chúng đâu Tôi mong rằng tôn giáo sẽ đưa ra tiếng nói bảo vệ sự tự do và nhân quyền của những người bị xa lánh Xin đừng là người chỉ biết nghe thánh kinh Rồi lại dùng nó làm công cụ để phân biệt đối xử và xâm hại nhân quyền của người khác Bạn có thể tôn kính những người lỗi lạc trong tôn giáo của mình Nhưng xin đừng thần thánh hóa họ Niềm tin mù quán chính là khi bạn nghĩ rằng Vì tôi tin người nên hãy giải quyết mọi chuyện cho tôi Họ có thể cho bạn thuốc Nhưng xét cho cùng việc uống thuốc như thế nào là việc của chính bạn Người theo tôn giáo là ngón tay chỉ vào ánh trăng, nếu ngón tay ấy đòi trở thành trăng thì nhất định sẽ gây ra tội lớn, nghiệp lớn vô cùng. Phải phát triển đồng đều lý tính, cảm tính, niềm tin thì mới có thể trở thành người khỏe mạnh. Nếu một trong ba thứ đó bị tụt lại phía sau thì nó sẽ cản trở sự trưởng thành của hai thứ còn lại. Nếu chỉ có lý tính mà không có cảm tính thì sẽ không biết được nỗi khổ của người khác. Nếu chỉ có niềm tin mà không có lý tính thì sẽ dễ dàng gặp phải những tôn giáo giả danh. Hãy biết lắp đầy những thứ còn đang thiếu của mình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối đừng bao giờ tự cảm thấy mình thua kém người khác. Bạn là đứa con gái, đứa con trai duy nhất của Chúa Trời. Và dù có thể bạn chưa nhận ra được nhưng trong bạn đã tồn tại Đức Phật rồi. Nếu bạn tin vào sự thật này thì sẽ không ai có thể làm bạn cảm thấy thua kém cả. Đôi khi, niềm tin được đánh giá quá cao, còn việc thực hiện niềm tin lại bị đánh giá thấp. Nếu tập trung quá nhiều vào niềm tin, thì sẽ dễ xảy ra bâu thuận giữa các tôn giáo. Còn nếu tập trung quá nhiều vào việc thực hiện lời dạy tôn giáo, thì sự hiện diện của tình yêu thương và lòng từ bi sẽ trở nên lưu mờ. Nếu muốn có hòa bình giữa các tôn giáo, Tôi cho rằng cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các lời dạy nhiều hơn nữa Nếu muốn có lúa gạo, phải cày ruộng và gieo hạt Nếu muốn trở thành người giàu có, phải biết cách bố thí chia sẻ Nếu muốn trường thọ, phải hướng đến con đường đại từ bi Nếu muốn có tri thức, phải biết học và hỏi không ngừng Phải thực hiện bốn điều này thì mới có thể đạt được kết quả mình mong muốn cứu thí dụ kinh đây là những đoạn kinh thánh mà tôi rất thích vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta vì luật môê và lời các ngôn sứ là thế đó tin mừng theo thánh Mat chương 7 câu 12 không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy chúa lạy chúa là được vào nước trời cả đâu Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha thầy là đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 7, câu 21 Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Tin mừng Matthew, chương 25, câu 40 Chân lý luôn là cầu nối Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy Và anh em đông đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em Nội dung tin mừng theo Thánh Mát Thêu chương 7 câu 1-2 Giống với nội dung luật nhân quả của Đức Phật Đây là những lời dạy khiến ta nhìn lại suy nghĩ, lời nói và hành động của mình một lần nữa trước khi thực hiện chúng. Tôi tuy là nhà sư, nhưng đôi khi tôi cũng chọn cho mình một vài đoạn trong kinh thánh để làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Lần đầu tiên tôi đọc kinh thánh là hồi đại học, sau giờ so sánh tôn giáo học. Khi theo môn này, tôi đã tìm hiểu về lịch sử kỳ tô giáo và học phân tích kinh thánh. Đến một ngày nọ, tôi không chỉ đơn thuần đọc kinh thánh theo kiểu chỉ đọc những câu chữ nữa, Mà thực sự cảm thấy kính phục những chân lý ấy Như khi tôi đọc những lời Phật dạy vậy Có thể Thứ được chúng ta gọi là chân lý Là thứ không chỉ bị gói gọn Trong hàng rào của một tôn giáo nào đó Mà là thứ bao gồm những nội dung phổ biến nhất Để cho bất kỳ ai Cũng có thể đồng tình Và giữ những lời dạy chân lý ấy trong lòng Có lần Tôi có cơ hội đến thăm ngôi làng nhỏ Mang tên Taize Nằm ở phía đông vùng Bungone nước Pháp Cùng một vài vị đại sư Ở ngôi làng này có các vị tu sĩ nguyện sống độc thân và dành trọn cuộc đời mình để thực hiện những lời dạy của Chúa. Bất kể họ theo nhánh nào của Kỳ Tô giáo, đây cũng là một ngôi làng khá nổi tiếng. hàng năm có hơn 100.000 tu sĩ trẻ trên khắp thế giới tìm về để cầu nguyện và suy ngẫm cùng nhau. Không phân biệt ai là người theo Thiên Chúa giáo, ai là người theo đạo tinh lành. Khi tôi và các vị đại sư vừa đặt chân đến khu công đoàn ở Taje, Các vị tu sĩ ở đó đã đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Nhìn họ nở nụ cười ôn hòa trong bộ tu phục màu trắng. Tôi cảm thấy họ đẹp và thanh cao như thể những thiên sứ trên trời. Áo cà sa của chúng tôi có màu xám nhạt tương tự như màu trắng tu phục của họ, nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã hòa nhập như người cùng một nhà. Không còn phân biệt ai là thầy tu, ai là tu sĩ nữa. Trải qua khoảng thời gian ở Taize, tôi càng hiểu rõ các tu sĩ và chúng tôi, Cho dù tôn giáo có khác nhau đi chăng nữa, nhưng cuộc sống, cách tu hành, lý tưởng mà chúng tôi theo đuổi lại giống nhau vô cùng. Các tu sĩ cho biết họ dùng những giờ cầu nguyện trong tĩnh lặng để gặp gỡ Đức Chúa Trời. Hình thức này cũng không khác mấy phép tu yên lặng trong Phật giáo. Tất cả tu sĩ ở đó đều đeo nhẫn trên tay, như thể họ đã kết hôn rồi. Khi tôi hỏi thử vì tò mò, họ trả lời rằng việc đeo nhẫn là cách thể hiện giao ước giữa các tu sĩ và Chúa Trời. Vị sư trẻ ngồi bên cạnh tôi khi ấy vừa cười vừa nói rằng Với nhà sư chúng tôi thì khi quyết định quy y cửa Phật Chúng tôi in hẳn giao ước ấy lên cánh tay của mình Những tu sĩ cùng những nhà sư chúng tôi có một điểm chung là sẽ sống độc thân suốt đời Tuy nhiên, cuộc sống của chúng tôi không cô đơn như nhiều người thường nghĩ Chúng tôi có những người cùng đi trên một con đường Cùng trở thành bạn, thành thầy, thành gia đình của nhau Nên chúng tôi không bao giờ đơn độc Trên khuôn mặt của các vị tu sĩ luôn bừng sáng niềm vui Tôi thấy họ giống như những nhà sư chúng tôi Khi vừa uống trà vừa đàm đạo và chia sẻ tấm lòng với nhau Sẽ có người nghĩ rằng những nơi như cộng đoàn Taize hay Chùa Chiền Cuộc sống sẽ bị áp đặt bởi nhiều điều răng nghiêm khắc Và sự khổ hành sẽ luôn cạnh bên Nhưng thật ra không phải vậy Trong cuộc sống ở những cộng đồng như vậy Có những vẻ đẹp rất nhỏ nhoi và đơn giản có sự yên bình trong tâm hồn và những niềm vui yên ả. Vì chúng tôi có thể dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những điều rất nhỏ, những điều mà có thể những người theo đuổi sự thành công thế tục cảm thấy không là gì cả. Chỉ cần nhìn tự nhiên thay đổi theo mùa cũng cảm thấy vui, hay chỉ thay đổi những món ăn hàng ngày một chút thôi cũng làm chúng tôi cảm thấy mới mẻ. Khi được tận mắt nhìn thấy hình ảnh các tôn giáo tưởng như khác mà lại không khác gì nhau như thế, Tôi nhớ đến một câu trong kinh thánh, đó là câu nói của Chúa Giêsu trước khi Ngài bị đóng đinh trên cây thánh giá và qua đời. Lạy Cha, xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha. Trong cuộc sống, có bao nhiêu điều chúng ta hy vọng sẽ diễn ra đúng theo tiêu chuẩn của ta, có hàng hà sa số những việc ta không thể làm theo ý mình. Vậy mỗi khi có chuyện không theo ý mình, ta lại phàn nàn khó chịu biết bao nhiêu. Mỗi khi như thế, tôi lại nhớ đến câu nói của Chúa Giêsu Người đã biết cách chấp nhận Kể cả khi đối diện với cái chết Rồi tôi tự động viên mình bỏ đi Những ham muốn do chính mình tạo nên Và đi tiếp Khi ở Taije Nhóm nhà sư chúng tôi đã được các tu sĩ Ở đây tiếp đải món kim chi Nghe tin có các nhà sư từ Hàn Quốc đến Các tu sĩ ở vùng Taije nước Pháp này Đã cùng tự tay muối kim chi Từ vài ngày trước Họ đã đón tiếp chúng tôi Bằng cả tấm lòng tràn trề tình yêu Và sự ân cần tỉ mỉ Dù chúng tôi khác quốc tịch khét chủng tộc và khét cả tôn giáo với họ. Chúng tôi đã mang trong mình tấm lòng đó khi rời Taije. Trên đường về nước, tôi có tâm trạng như mình vừa phải chia tay những người họ hàng sống ở nơi xa sau nhiều ngày hội tụ. Tôi cảm nhận được nụ cười nở trên khuôn mặt mình khi tưởng tượng đến hình ảnh các tu sĩ cùng quay quần trộn rau và kim chi đón chờ chúng tôi đến. Đúng vậy, khi gặp nhau, chúng tôi đã nhận ra được nhiều điểm giống nhau của mình. Sự đồng cảm không thể thể hiện bằng lời Cùng sự thân thiết có thể cảm nhận bằng trực giác Chúng tôi chỉ khác nhau cách thể hiện và thực hiện những lời răng dạy Vì khác nhau văn hóa và ngôn ngữ Còn lại không có điều gì khác nhau đáng kể nữa Tôi nghĩ rằng những người tìm theo chân lý luôn hiểu nhau như thế Và chúng ta luôn dần trở nên giống nhau Ngay cả khi chúng ta không nhận ra được điều đó À, tôi bỗng nhớ đến mùi vị món bánh mì Pháp ăn cùng với kim chi